Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nhu chương 730 Hàng lờm bá chủ Đây Sơn Cảm ơn ngày thật tốt 55881888 Khen thường Cảm ơn tinh lạc ngân vũ 588 Khen thưởng Cảm ơn chống đỡ Gần đây thân thể mệt mỏi Đi làm đều là không có tinh thần Vì lẽ đó có chữ cũng là có chút không thuận. Xin mọi người thư lỗi, giết. Không cho Đinh Nhạc suy nghĩ nhiều. Mấy vị kia chuẩn bá chủ đều là giết tới. Dựa vào ma tôn sức mạnh. Sức chiến đấu mỗi một vị đều là tăng lên dữ rồi. Thánh quang ngập trời oanh kích Đinh Nhạc. Muốn chết, Đinh Nhạc quát lạnh. Trong nháy mắt chính là chuyển động. Hốn đổn tiên kiếm tiên quang tung hoành Ở đinh nhạc kiếm khí trong tay vô song Thổi phù một tiếng Một vị chuẩn bá chủ chính là bị đinh nhạc chém ở dưới kiếm Cho dù là sức chiến đấu tăng lên dữ dội Nhưng đối mặt đinh nhạc vẫn như cũ là có chút không đáng chú ý Đinh nhạc một bước vung lên kiếm Ngăn ngắn vô hấp Thì có bốn vị chuẩn bá chủ bị chém ở dưới kiếm Tình cảnh này nhất thời để những kia pháo đài bên trong người xem trởn mắt ngoác mồm Làm sao này chuẩn bá chủ lại như tây hoa bị cắt Ra tay Từng vị chuẩn bá chủ nhảy ra ngoài Toàn bộ ra tay Nhiều người sức mạnh lớn Cho dù là đinh nhạc cũng không khỏi thối lui Giết Một đám người hét lớn Muốn đánh giết đinh nhạc Nhưng lúc này đinh nhạc cả người chấn động Tiên quang hóa ra tiên hoàn, mang theo tông đức kim quang, vạn pháp mất xâm. Nổ vang một tiếng, đinh nhạc phá tan một mảnh thánh quang. Trực tiếp chính là rơi vào những này chuẩn bá chủ trong lúc đó. Tiên kiếm chém vào. Soạt soạt soạt vài tiếng. Trong chớp mắt chính là lại là chém chết mấy người. Lần này, cho dù là chuẩn bá chủ cũng là có chút đau lòng Toàn bộ đều là cản đi mở, rất xa tránh né Đáng ghét Một tòa pháo đài bên trong vang lên một tiếng thanh âm già nua Tùy theo chân đảo bá chủ khí tức bao phủ Một con giả nua bàn tay lớn từ pháo đài bên trong đưa ra ngoài Trong tay quấn quanh thu to thánh quang Trực tiếp đánh về đinh nhạn Chân đảo bá chủ ra tay Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại, nhưng không có lùi về sau. Hét lớn một tiếng, hắn cả người đều là bùng nổ ra không gì sánh kịp để chân đảo bá chủ đều là chú ý bàn bạc chi lực. Tùy theo, Đinh Nhạc từ bỏ tiên kiếm, trực tiếp sờ tay lên tiến lên ngay tiếp. Đinh Nhạc muốn thử một lần chính mình bản tôn hiện tại sức chiến đấu. Bình thường chuẩn bá chủ đã không đủ để chắc lượng sức chiến đấu của hắn. Đối với chân đảo bá chủ, Đinh Nhạc không khỏi trong lòng sinh ra một luồng hào khí. Chân đảo bá chủ cũng có thể run run lên. Âm âm âm, cuồng liệt bão táp bao phủ một mảnh. Đinh Nhạc cả người tiên quang vô cùng vô tận cuồn cuộn. Cương mãnh ở trong cơ thể hắn. Mỗi một cái xương đều là tỏa ra không gì sánh kịp cương mãnh đại đảo ánh sáng Sức mạnh vô cùng, âm Đinh nhạc bị chân đảo bá chủ thủ trưởng cho đập bay ra ngoài Ngã ra cách xa mấy chục triệu rằm Trong miệng chảy máu Thân thể đều là xuất hiện vết giãn nứt Làm sao có khả năng Thanh âm giả nua vang lên Hắn không thể tin được dĩ nhiên có nửa bước chân đảo người ngăn trở chính mình một trường. Này thật đúng là nói ngơ giữa ban ngày. Bất quá vào lúc này đinh nhạc con mắt nhưng là sáng lên đến. Hào quang tỏa ra ứng ánh cực kỳ. Được. Trở lại. Đinh nhạc hét lớn. Bước chân đạp xuống. Tư không vô tận đều là chấn động một chút. Bàng bạc vô biên sức mạnh Bạo phát. Đinh nhạc một quyền đánh về phía chân đảo bá chủ thủ trưởng Muốn chết Chân đảo bá chủ có chút thẻn quá thành giận Trên lòng bàn tay lần thứ hai bùng nổ ra hào quang ấm ánh Thần thông vô lượng đánh về đinh nhạc Âm âm âm Tư không vô tận chấn động chuyển động Chí thánh thiên người đều là trợn mắt ngoác mồm Không biết mình gặp phải ra sao yêu nghiệt Dĩ nhiên cùng chính mình một vị Lão Tổ Tông đánh cái không thể tách rời ra Mặc dù nói đó chỉ là Lão Tổ Tông một bàn tay Nhưng bất kể nói thế nào Lão Tổ Tông cũng đều là có chân đảo bá chủ thực lực A Tại sao lại như vậy? Tư không chấn động Cuốn lên vô biên bão táp Bất quá điên nhạt nhưng là càng đánh càng hăng Hắn xương cốt toàn thân đều là phát sinh sắt thép va chạm tiếng len canh. Cương mãnh đại đảo ánh sáng bảo phát. Sức mạnh vô cùng vô tận. Cho dù là đối mặt một vị chân đảo bá chủ. Hắn cũng là không có thành làm kiến hôi. Bất quá cái kia pháo đại bên trong chân đảo bá chủ nhưng là không thể chịu được. Hư lạnh một tiếng. Tùy theo. Một đảo thân thể đều là rất không trực bóng người đi ra Ánh mắt bùng nổ ra rừng rực cực kỳ ánh sáng Bàng bạc ý chí chi lực bao phủ ép hướng về Đinh Nhạc Đây là chân đảo bá chủ ý chí chi lực Đinh Nhạc ánh mắt đâm lượng Thân hình đều là một trận Nhưng hắn nhưng là cảm thấy trong đó có chút kỳ lạ Trước mắt vị này chân đảo bá chủ mặc dù coi như rất mạnh Nhưng cái kia ý chí chi lực nhưng là có chút suy hiếu Miệng cọc gan thỏ cảm giác Lẽ nào cũng là dựa vào cái kia ma tôn sức mạnh mạnh mẽ tăng lên tu vi Này ma tôn thần thông cũng quá kinh thế hái tục đi Đinh nhạt chấn động trong lòng Nhưng trên tay nhưng là không có đỉnh Ý chí của hắn chi lực cũng là bắt đầu bảo phát Tuy rằng không bằng ông lão kia mạnh mẽ Nhưng vẫn như cú cứng cõi cực kỳ Chống đỡ càn lại Tùy theo Đinh nhạc thân hình hơi động Dĩ nhiên nhằm phía ông lão kia Sơ tay chính là một quyền đánh xuống Không biết tự lượng sức mình Ông lão nổ quát một tiếng Sát ý bao phủ Sơ tay chính là một đảo vô thượng thần thông oanh đi Chân đảo bá chủ triển khai thần thông Nhất thời đem đinh nhạc đánh bay ra ngoài Rất xa ngã ra Bất quá bây giờ đinh nhạc tiên thể đã ở thân thể chi đảo bên trên đi ra một bước rất lớn Thân thể dường như kim cương bất phôi chi thể giống như vậy Cho dù bị ông lão bắn chúng Nhưng cũng bất quá là một ngụm máu sự tình Tiên quang lưu truyền Khí huyết bốc lên Trong nháy mắt đinh nhạc chính là khôi phục Lão tổ ta mặc kệ ngươi từ đâu tới đây Nhưng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết Ông lão nhìn đinh nhạc dường như một cái tiểu cường giống như đều là đánh không chết Trong lòng càng ngày càng nổ Này dưới con mắt mọi người để hắn thực sự không nhìn được mặt mũi Lạnh rên một tiếng Ông lão lấy ra một món pháp bảo Trực tiếp đánh về đinh nhạc Mạnh mẽ uy năng vàng bạc vô biên Đinh nhạc nếu như bị bắn trúng Cũng đến trọng thương Bất quá đang lúc này Đinh nhạc nhưng là ánh mắt một lệ Thánh thập tử giá cùng thánh kiếm xuất hiện ở trong tay Ứng ánh xích kim thánh oan trong nháy mắt chính là bộc phát ra Tùy theo Một cây xích kim thánh mâu bị đinh nhạc nắm ở trong tay Hốn độn linh bảo uy có thể bắt đầu bạo phát rồi Trân đảo bá chủ hôm nay ta cũng muốn giết giết xem đến đây đi Đinh nhạc hét lớn Thân hình hơi động Chính là phóng lên trời Thánh mâu điểm ra Răng rắc một tiếng chân đảo bá chủ pháp bảo cũng là bị trực tiếp điểm toái Tùy theo Đinh nhạc chính là xuất hiện ông lão kia trước mặt Thánh mâu nhanh như tia trước đánh ra Xì xì Ông lão hiển nhiên không nghĩ tới đinh nhạc còn có thủ đoạn như vậy Hơi xứng sờ Thánh mâu chính là xuyên thùng thân thể của hắn Vô cùng thánh quang Bạo phát Thân thể của ông lão đều là bị xé sách rồi à, à. Ông lão phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn Khuôn mặt dữ tờn liền trên người hắn thánh quang cũng là trong khoảng khắc hóa thành ma khí Hắn mất đi tấm lòng Ma khí bốc lên Nhưng đối mặt thánh mâu Hiển nhiên có chút bị kiềm chế Hắn không phải chân chính chân đạo bá chủ Mặc dù có chút chân đạo bá chủ sức chiến đấu Nhưng đối lập với chân chính chân đạo bá chủ tới nói Này cũng thật là một cái hàng lởm Đối với Đinh Nhạc tới nói Vẫn đúng là không giọt được hắn Giết Chí thánh thiên cường giả đều là sợ hãi đến sắc mặt trắng bịch nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố vọt lên. Chết đi! Đinh nhà quát lạnh. Trong tay hơi động rút ra thánh mâu. Ông lão kia đều là bị văng ra ngoài. Tuy rằng thánh mâu quét qua. Nhất thời, mười mấy vị chân đảo bá chủ đều là trực tiếp biến thành cho bụi. Căn bản không ngăn được thánh mâu phong mang.